t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bốn à n g không phải mội mội hai trình thuộc quân hô hấp vi nhanh càng thêm không tin con trai của tự mình tiên đoán nhất một đứa trẻ vậy ngươi liền sai lầm rồi nhẹ nhàng cùng tiểu quý có hai cái hài tử đại danh têu quý khoảnh cùng quý hành nhũ danh têu thời chi khoảnh cùng thời chi hành nhẹ nhàng mẫu tử này một đường trở về là tiểu quý bảo hộ bọn họ trở về hơn nữa không có ngươi nói quan hệ gì năng giả thời thanh nguyên trương há m u ộ n muốn nói gì bị tôn san dung ngừng động tác t h a n h nguyên mẹ nói là thật có một chút tương đối kỳ quái là đứa nhỏ n i ê n kỷ tiểu khoảnh sáu tuổi tiểu hành năm tuổi như vậy đi phía trước suy tính thời gian có chút không đúng vậy tôn san dung tưởng không rõ ràng liền tạm thời bông trước đem công công bà bà cùng trượng phu tâm an xuống dưới lại đi giải quyết việc này thời t h a n h nguyên tiên vài lần chuyện chuẩn không cho ba mẹ các ngươi không rõ ràng sao ở thời khinh khinh ôm lấy hắn cùng ba khi trong đầu liền thoáng hiện này hình ảnh mỗi một cái hình ảnh đều nhường hắn khó có thể nhận khi thăng tiêu nghiêm khắc t h a n h nguyên đừng làm cho ngươi dị năng hổ trụ ngươi đầu v ó c trên đời này không có gì là nhất thành bất biến thời t h a n h nguyên hô hấp cứng lại vô pháp phản bác khi thăng tiêu dừng một chút tiếp tục nói trên chuyện này chuyện xấu nhiều lắm đã không xác định vậy tìm nhẹ nhàng hỏi rõ ràng ngươi không phải có đọc tâm dị n à n g sao chỉ cần ngươi tưởng tổng sao biết được hiểu nàng đến cùng có phải hay không mội mội của ngươi thời thanh nguyên trầm mặc một lát mở miệng nhận sai ba là ta xúc động bị kia đoan trước đến hình ảnh dọa đến hắn bình thường tâm di thất như cha thân theo như lời kia mới là tốt nhất biện pháp giải quyết mà không phải hắn như vậy l ô mãng đem nhân đổi u đi khi thăng tiêu không ngôn ngữ nghĩ đến thời khinh khinh sắc mặt xanh trắng trong lòng không dễ chịu hắn lúc ấy thế nào liền tùy ý thời thanh nguyên đem những lời này nói ra bất quá nếu nàng thật sự không phải nhẹ nhàng khi thăng tiêu mâu trung đựng báo tố khó có thể bình ổn mẹ thực xin lỗi thời thanh nguyên đối trình t h ụ quân xin lỗi trình t h ụ quân hôm nay cảm xúc g i a o động quá lớn lại nghe con nói mấy lời này khoát tay không muốn quan tâm hắn sắc mặt khó coi đi ra thư phòng tôn san dung nắm giữ thời thanh nguyên thủ đừng lo lắng mẹ sẽ tưởng thông ta đi khuyên đ ủ nàng thời thanh nguyên xem thê tử tín nhiệm khuôn mặt trong lòng thoáng dễ chịu chút ân vất vả ngươi tôn san dung cười cười hảo hảo cùng ba đảm ta trước đi ra ngoài hai nữ nhân một t r ư ớ c một sau rời đi khi thăng tiêu cùng thời thanh nguyên tương đối vâng nôn quý gia thời khinh khinh đứng đi ra ngoài n ằ m trở về kinh động quý gia cao thấp quý phu nhân xem con đem con dâu ôm đến trên giường lo lắng nói nhẹ nhàng đây là như thế nào quý mặc nôn cũng không xác định mẹ đi thỉnh bác sĩ đi nhẹ nhàng thân thể thực không thích hợp là hắn đại ý, liền không phải hẳn là nhường nàng xuất môn quý phu nhân vội và ngật đầu nga hảo ta phải đi ngay tìm bác sĩ dị năng giả thân thể cùng người thường thân thể bất đồng cho nên mặt thế phía trước theo y h i a nhân càng ngày càng không có phát triển tiền đồ bác sĩ cái gì đều vì sinh tồn đi ra ngoài tìm vật tư hoặc là đi đánh tăng thi ở trong căn cứ hảo hảo làm bác sĩ thật đúng không nhiều lắm quý phu nhân bởi vì thân thể có chút chút tật xấu cho nên thường xuyên sẽ đi gặp bác sĩ lúc này nhưng là có thể sử dụng thượng xuất môn u xuống lầu tìm cái tốc độ hệ dị năng giả chạy nhanh nhường hắn đem bác sĩ mang đi lại hơn mười phần chung sau trải qua một loạt kiểm tra bác sĩ trên mặt lại là ngạc nhiên lại là không xác định quý mặc nôn khẩn trương bắt lấy bác sĩ thế nào bác sĩ bỏ qua một bên quý mặc n ô n thủ ta ta cũng không xác định thái thái đây là như thế nào đây là một hồi đánh cờ học bilpli đòi ổ